Chào các bạn thính giả yêu quý của VnRadio.vn. Trong chuyên mục truyện dài kỳ ngày hôm nay, Hải Yến sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn ở trong phần 17 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Ánh mắt Hạ Trường Ninh nhìn tôi có mấy phần thăm dò. Đôi mắt này không đẹp bằng đôi mắt của Đinh Việt, nhưng rất có thần thái, giống như tia xạ quang có thể nhìn xuyên thấu vào trong tôi. Mọi sự đều có thể đổi khác Hạ Trường Ninh không biết tư tưởng của tôi đã có sự chuyển biến Tôi đưa hành lý cho anh ta một cách tự nhiên và nói Tốt quá, hành lý nặng, xách hộ tôi với Anh ta không chỉ xách túi hành lý Mà một tay còn cầm luôn ba lô nặng trịch cho tôi Tôi thầm thả nhẹ nhàng đi sau anh ta Xem ra là nụ cười của tôi thực sự có sức truyền cảm Gương mặt Hạ Trường Ninh cũng dạng dỡ Sự ảnh hưởng tới việc ôn tập của em Nên anh không tìm em Anh đã đặt khách sạn rồi Ngày mai mình cùng về em nhé Ơ anh biết tôi đi chuyến bay nào sao Hạ Trường Ninh cười gian như cáo Anh ta khẽ quay đầu lại bảo Cái này đâu có khó Phúc sinh Chuyến bay lúc 12 giờ 10 phút trưa mai phải không em Chết tiệt Đúng là không khó chút nào Tôi nghiến răng nghĩ Được cứ tiếp tục giả vờ đi Tôi vui vẻ đáp Ồ, oh, tôi còn lo lắng không cùng chuyến bay nữa Tôi đặt về máy bay trước một tuần mà Không cần lo lắng Lúc Bảo Lâm dẫn anh đi chơi ở đảo Hắc Hà Tử Anh đã biết rồi Và hình như em rất vui khi anh tới đón em đúng không? Đúng thế, đều là đồng hương gặp nhau trên đất khách Người ta ở nơi khác mà có bạn bè bên cạnh đương nhiên là tốt rồi Anh ta khá hài lòng với câu trả lời này Chăm chú nghe tới mức ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui xem ra anh đến là vô cùng đúng đắn phúc sinh em cảm động vì anh rồi sao anh ta nói chuyện rất thẳng thắn anh ta có thể bỏ công bỏ sức vượt ngàn dặm xa rồi tới đây để đi về một đoạn cùng tôi tấm lòng này thực sự không phải ai cũng có thực sự cảm động quá tối nay tôi mời anh ăn các món ngon đặc sản ở bản địa hạ trưởng ninh tỏ vẻ không tin anh ta nhìn tôi mấy giây rồi ngẫm nghĩ chắc là tôi nói thật lòng Tôi cũng thản nhiên nhìn lại anh ta, cho tới khi Hạ Trường Ninh hoài nghi sách hành lý đi về phía trước. Tôi ể oải đi theo anh ta. dáng vẻ Hạ Trường Ninh khi đi bộ rất thẳng, tôi cảm thấy anh ta như một cây tùng, còn tôi là cỏ đuôi chó chấp chạp. Ý chí chiến đấu của anh ta rất mạnh mẽ, còn tôi ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại ủ rũ mất tinh thần. Nửa năm trôi qua, tôi vẫn không thể đấu lại anh ta, đừng nói đến chuyện tôi buồn bã thế nào rồi. Tới khách sạn, anh ta dành lên chiếc quầy đặt phòng. Tôi muốn trả tiền nhưng anh ta từ chối. Để anh em đừng ngại. Được, tôi không ngại. Buổi tối, tôi và Hạ Trường Ninh đi ăn một bữa mì thịt lợn hầm với dưa chua. Ăn tới mức mặt chúng tôi cũng có cảm giác đầy dầu mỡ. Trong bữa cơm, tôi và Hạ Trường Ninh cùng kể lại những chuyện mới lạ ở vùng Đông Bắc, không khí rất thoải mái. Ăn uống no say rồi về phòng, Hạ Trường Ninh lịch sự hỏi ý kiến tôi. Vẫn còn sớm Em có muốn nói chuyện một lúc nữa không Tôi lắc đầu Hôm nay ngồi xe mệt lắm Muốn đi tắm cái rồi đi ngủ Anh ta không ý kiến gì nữa Tôi đợi một lúc lâu sau Không thấy có động tĩnh gì bèn nhẹ nhàng mở cửa Chạy thẳng xuống trung tâm phục vụ của khách sạn Tôi muốn đổi vé máy bay Cho dù anh ta khiến tôi cảm động Nhưng tôi không muốn anh ta đắc ý Thời gian chờ đợi thật khó chịu Tôi liên tục nhìn ra bên ngoài, sợ bị Hạ Trường Ninh phát hiện. Giây phút đổi được vé xong, tôi còn sung sướng nói với nhân viên. Cảm ơn các bạn đã mang lại cho tôi một chuyến du lịch vô cùng vui vẻ. Tôi sung sướng, gương mặt luôn mỉm cười trở về phòng. Lúc đi qua phòng Hạ Trường Ninh, thì phòng đột nhiên bật mở. Hạ Trường Ninh mặc một chiếc áo len mỏng, nhìn thăm dò tôi rồi nói. Không phải em mệt nên muốn đi nghỉ sớm hay sao? Tôi úc mở trả lời không chút tự nhiên đi mua chút đồ thôi. Hạ trưởng Ninh sững lại rồi dịu dàng nói. Vậy thế em về nghỉ sớm đi nhé. Tôi về phòng thành công, phi ngay lên giường, ôm gối rồi cười khúc khích. Chắc chắn anh ta nghĩ tôi ra ngoài mua đồ vệ sinh. Ha <cười> ha. Hạ trưởng Ninh cũng có ngày hôm nay. Sáng sớm hôm sau, Hạ trưởng Ninh gọi điện đánh thức tôi dậy, cùng nhau ăn sáng rồi đi ra sân bay ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, Hạ Trường Ninh chớp chớp lại quay sang nói cười với tôi. "Phúc Sinh này, để anh kể em nghe một câu chuyện cười. Có người chuyển nhà mới nên mời bạn bè tới ăn cơm. Có chung cửa, anh ta ra mở. Bạn bè được mời hầu như đều đã tới hết. Anh ta vui vẻ liền nói: Người không nên tới đều tới hết cả rồi." Bạn bè nghe vậy liền nghĩ anh ta không hoàn nghênh mình, thế là bỏ về phân nửa. Anh ta lo lắng quá liền mở miệng nói: "Ê hey. Nên đi thì không đi Không nên đi Lại sao lại đi hết thế này Những người còn lại nghe vậy liền với hết Tôi cười ha ha Giờ nhìn anh ta bóng gió nói Đúng thế Không nên đến thì đến rồi Hạ trưởng Ninh cười và đáp Em không nên đi cùng anh Thì lại đi cùng rồi Kể chuyện cười cũng phải vòng vo thế hay sao Tôi chớp chớp mắt nói với anh ta Tôi không thèm đi cùng anh Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh ta Giây phút ấy, tôi mới phát hiện ra nếu như anh ấy có ý cười khi nhìn người khác thì ánh mắt vô cùng dịu dàng. Da rẻ Hạ Trường Ninh sẫm màu nhưng răng thì rất trắng. Khoảnh khắc ánh mắt trời lướt qua nó lấp la lấp lánh. Đáng tiếc tôi không muốn là miếng thịt nhảy vào miệng anh ta. Hạ Trường Ninh quay mặt đi, tôi nhìn thấy nụ cười còn vương trên môi anh ta. Tôi biểu môi phía sau anh ta, chờ đợi giây phút sắc mặt anh ta thay đổi. Nhận thẻ lên máy bay, qua cửa an ninh Chúng tôi ngồi đợi máy bay trong phòng chờ Tôi hỏi anh ta Sao anh đến rồi mà không tới tìm tôi Vòng vò không phải là tính cách của anh Chắc do thái độ của tôi Thể hiện quá tốt Tốt tới mức hạ trường ninh lơ là cảnh giác Anh ta cười đáp Anh sợ em không muốn gặp anh Nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi Có thể đón em cùng về là tốt lắm rồi Anh ta tới đón tôi Không phải tôi không cảm động Chỉ là tôi ghét sự giả vẻ của anh ta 12 giờ kém 10 Máy bay thông báo là chuẩn bị Tôi xách hành lý Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Trường Ninh Tôi chậm rãi nói Cảm ơn anh đã tới đón tôi Tôi rất cảm động Có điều tôi đổi chuyến bay rồi Tạm biệt Khóe miệng Hạ Trường Ninh khẽ động đậy Anh ta nghiến răng kéo tôi lại Được đấy Nửa năm không gặp em Em khá lên nhiều Tôi cười hớn hở, quá khen rồi Anh mà không bỏ tay ra là tôi báo cảnh sát tố cáo anh tội xàm sỡ đấy Hạ trưởng Ninh buông tay tôi ra rồi dựa vào thành ghế trở lại vẻ lưu manh và cười Nói với cảnh sát là lão già ba y treo ghẹo dân nữ à Tôi đỏ bừng mặt, dù sao nói xấu anh ta sau lưng rồi bị anh ta vạch mặt cũng vô cùng xấu hổ Trong lòng vừa hận Bảo Lâm mau mồm mau miệng, lại vừa hận Hạ Trường Ninh lắm miêu nhiều kế. Tôi nghiêng đầu nói với anh ta một câu. F&D lần nào cũng thắng. Nói xong, tôi đi tới xếp hàng lên máy bay. Kiểm tra xong, tôi quay lại nhìn anh ta. Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không biết anh ta đang tức giận hay đang nghĩ gì nữa. Trong lòng tôi rất vui, đang nhìn anh ta và kêu lớn. A đấu tạm biệt. Xuống máy bay, xếp hành lý ra ngoài, tôi đã thấy bố mẹ tôi đứng ở đó. Tôi vui sướng vẫy tay với họ. Đón hành lý từ tay tôi, tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã bắt đầu cào nhào. Cái con bé này đổi chuyến bay mà không nói với bố mẹ một tiếng. Tôi cười. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc đối phó Hạ Trường Ninh. Hai chuyến bay cách nhau cũng không lâu. Huống hồ bố mẹ tôi có thói quen tới sớm nên kiểu gì cũng sẽ đón được tôi Nên tôi không gọi điện thông báo cho họ Đợi đã, tôi nhanh nhạy suy nghĩ Tôi không nói ra sao bố mẹ tôi biết tôi đã đổi chuyến bay Sao con lại đối xử với người ta như thế chứ? Trường Ninh có lòng mới đi đón con Sao con đổi chuyến bay để nó lại một mình? Cậu ấy còn tốt bụng gọi điện thông báo về cho bố mẹ Mẹ tôi ngay lập tức tiết lộ chân tướng sự việc Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi mách lẻo. Tôi ghét cái kiểu của anh ta. cứ thích làm chủ mọi chuyện. Chuyện gì cũng phải theo quy tắc của anh ta. Phúc sinh. Trường Ninh thực sự có lòng. Bực làm phụ huynh như bố mẹ đây cũng không có gì để nói cả. Cậu ấy tới đón con. Lo lắng con gái một thân một mình bên ngoài không an toàn. Người ta có lòng như vậy. Còn không cảm kích thì thôi. Lại còn đá người ta. Con xem có được không. Mẹ tôi bổ đầu bằng hàng loạt câu mắng mỏ. Không hề nghĩ tới cảm giác của một đứa con gái xa nhà nửa năm, tôi đứng ở cửa sân bay thầm chửi rủa anh ta trong bụng. Anh ta là ai chứ? Nhỏ nhẹn lại còn cắt đường lùi của người ta. Mẹ và bố con về trước, con ở lại đợi Hạ Trừng Ninh rồi mời người ta về nhà ăn cơm. Mẹ tôi lại đưa ra quyết định thế này chứ? Mẹ, con mệt lắm, con vừa xuống máy bay đấy. Cứ thế đi. Mẹ nói xong, liền chỉ huy bố tôi mang hành lý ra ngoài sân bay. Trước khi đi con lườm tôi một cái Không đón được người thì đừng có về nhà Tôi đút tay vào túi Không nói gì Chỉ cần nghĩ tới việc đứng đây đợi hạ Trường Ninh Lại còn phải ngon ngọt mời anh ta về nhà ăn cơm nữa Là tôi hận một nỗi Không mua đậu phụ thối mà đập chết anh ta được Trong lòng đang đấu tranh dữ dội Tôi thả đến nhà mai tử ở vài ngày không về nữa còn hơn Hay là đứng đây đợi hạ Trường Ninh Cuối cùng suy nghĩ Sợ mẹ mắng đã chiếm ưu thế Tôi ẻo oải đứng ở cửa sân bay đợi người Hạ Trường Ninh thấy tôi đứng ở cầm đợi anh ta Liền cười như một con hồ ly Gương mặt anh ta đầy về đắc ý Phúc Sinh Coi như em có lương tâm đứng đây đợi anh Đây là ý của mẹ tôi Tôi không tốt bụng như thế đâu Hạ Trường Ninh cười gian và nói Phúc Sinh Anh chỉ bảo bố mẹ em đến sớm hơn một chút Kẻo không đón được em thôi mà Tôi thức điên Họ không đón được tôi thì liên quan gì đến anh Thực ra anh cũng không định nói đâu Nhưng ai bảo em lại đá anh chứ Phúc sinh, mùi máy bay mệt quá nên sắc mặt không tốt à? Lúc em ung dung lên máy bay còn vui vẻ lắm cơ mà. Tôi bị anh ta chọc cho tức tới mức đã chuẩn bị sẵn nắm đấm. Đừng nói tới chuyện trong lòng bực bội thế nào. Bây giờ tôi còn dương dương tự đắc được sao? Chứ anh ta muốn thấy gương mặt tôi càng khó chịu thì càng vui. Hạ Trừng Ninh vui vẻ trả lời thay tôi. Anh biết, muốn trốn mà không trốn được, lại còn phải đứng đây đợi anh. ức chế chứ gì? <cười> Cứ đắc ý đi, chân tôi bắt giác di chuyển, hình như dưới chân dẫm phải con dán. Ôi dẫm, dẫm chết nó. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Hạ Trường Ninh, anh đúng là một tên vô lại. Phúc Sinh, em đừng nhắc lại những chuyện mà em đã biết nữa, nói chuyện gì mới mẻ hơn đi. Tôi nhanh chóng động não rồi thành khẩn đáp. Đúng ra tôi cũng có cảm động, cũng đã từng nghĩ những người con trai đối xử tốt với Ninh Phúc Sinh như thế này không dễ kiếm. Cũng đã nghĩ tới chuyện đồng ý lời đề nghị của anh Để anh làm bạn trai tôi Có điều bây giờ Hạ Trường Ninh nhã nhận ngắt lời tôi Anh chỉ định tới đón em thôi Không nghĩ tới chuyện làm bạn trai em Em suy nghĩ nhiều quá rồi Phúc Sinh ơi a Tôi chừng mắt lừa anh ta Cảm giác lửa giận sắp bốc lên đến nơi Tôi lại hiểu nhầm ý của anh ta sao Còn điều gì thế thảm hơn thế này nữa không Tôi hít sâu Rồi lại tiếp tục hít sâu Sau đó nói với anh ta Bố mẹ tôi bảo tôi đứng đây đợi anh về để nói lời cảm ơn Cảm ơn anh đã tới đón tôi Vô cùng cảm ơn Được sự bảo vệ của vệ sĩ chuyên nghiệp Tôi đã bình an trở về tới đây Bố mẹ tôi muốn thể hiện thành ý Nên mời anh tới nhà ăn cơm <cười> Phúc sinh em thật là khó đùa quá đi thôi Anh ta không đợi tôi nói hết đã cười rồi Sau đó cầm tay tôi rất tự nhiên Hạ Trường Ninh nói với tôi như ban ơn Anh rất thích lời đề nghị của em Anh quyết định sẽ đồng ý yêu cầu làm bạn trai của em Tôi đề nghị bao giờ hả Bỏ hai cái chân trước của anh ra Hạ Trường Ninh kéo nhẹ một cái là tôi đã ngã vào lòng anh ta Anh cảm thấy đây là một ý vô cùng hay đấy Em có thể tìm được người nào Xí tình với em như thế này hay sao Những lời mùi mẫn này thốt ra từ miệng anh ta Sả đơn giản và tự nhiên như nước chảy trong vòi ra thế này Tôi quay đầu ra nhìn Sân bay người qua lại quá đông Ai đi qua cũng quay ra nhìn chúng tôi Hạ Trường Ninh coi như không thấy, tay vẫn đặt ngang eo tôi và hưởng thụ ánh mắt của mọi người. Tôi nhìn ngang liếc dọc mấy cái, nhìn thấy mấy người đang có ý cười nhạo, có người ngạc nhiên, cũng có người ngưỡng mộ. Có phải kiểu thể hiện tình cảm công khai thế này vô cùng nông nan không? Tôi nhớ lại, có lần ở sân bay thấy có chàng trai cầm hoa đợi bạn gái xuất hiện. Dù cảm thấy vô cùng ngốc ngách, nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ. Có bao nhiêu chàng trai dám làm thế này, giống như Hạ Trường Ninh đón tôi vậy. Nghĩ đến đây Cơn tức trong lòng tôi cũng xẹp đi Anh buông tay ra Tôi không chạy mất đâu Hạ Trường Ninh cúi đầu Tôi giật mình liền đưa tay bịt miệng Anh ta muốn làm khỉ trong vườn bách thú Nhưng tôi thì không Cơ thể Hạ Trường Ninh khẽ run Anh ta nén tiếng cười và hỏi Phong sinh Em tưởng anh định làm gì Mặt tôi đỏ bừng Anh bị hôi mồm Hạ Trường Ninh đột nhiên tái mặt Thử thì biết Tôi quay đầu lại Ở đây bao nhiêu người như thế này, tôi không muốn mất mặt Giọng anh ta vang lên bên tay tôi Phúc sinh anh đã mất nửa năm nhưng vẫn không quên được em Một luồng hơi nóng thổi bên tay tôi Giọng nói ấm áp của anh ta bất giác khiến tôi ngẩn ngơ Dường như trước đây rất lâu, rất lâu rồi tôi đã từng có cảm giác này Sự dịu dàng ấy dường như mới ngày hôm qua Phúc sinh hóa ra em thích anh chêu em như thế này à Chêu tôi Tôi đẩy mạnh anh ta ra Dường như anh ta đã chuẩn bị trước Nên càng ôm chặt hơn Tôi bị kéo sát vào lồng ngực anh ta Bực tức dãy ruộng Anh ta buông tay tôi ra Rồi lui lại một bước Nhìn tôi và nghiêm túc nói Cho anh một cơ hội Một cơ hội để hiểu anh Dựa vào cái gì chứ Tôi tức điên lên Lúc nào cũng bị anh ta chiếm thế thượng phong Hạ trưởng Ninh trừng mắt nhìn tôi Sau đó cười Hỏi em là vì tôn trọng em Chứ em nghĩ anh thực sự cần em cho anh cơ hội hay sao Cái tên tự cao tự đại đáng chết Đã nhanh chóng hiện nguyên hình rồi kìa Tôi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài Quỳ xuống cầu xin tôi Tôi không quay đầu lại Mong sao anh ta nghe thấy câu này sẽ tức xì khói Cháo mày xanh mặt Tiếng anh ta vang lên phía sau Em đừng hối hận Tôi hối hận ngay lập tức Anh ta mà quỳ xuống ở sân bay Thì thật chả nhẽ tôi phải bán thân trả nợ anh ta cả đời này hay sao Tôi quay đầu lại Đúng lúc Hạ Trường Ninh đang chuẩn bị quỳ xuống Tôi lao tới nhanh như chớp, Một tay giữ ngay anh ta lại Sao ra mặt anh có thể dày tới mức này cơ chứ Tôi phục, tâm phục, khẩu phục Cái mặt tôi đau khổ tới mức có thể vắt ra nước rồi Anh buộc dây dày, kéo anh làm gì? Muốn giúp anh à? Còn bà nó, lại chơi tôi Tôi trợn mắt không nói được lời nào Hạ trưởng Ninh cười lớn, hai tay ôm tôi rồi kéo đầu tôi sát vào ngực anh ta. Phúc Sinh, thực ra em là một kẻ nhát gan nhưng em vẫn luôn cố chấp, bị bố mẹ mắng à? Để anh giải thích thay cho em. Tôi để anh ta một cái rõ mạnh rồi gần rộng. Lưu Manh, anh là đồ Lưu Manh. Ừ. Anh ta cười kha kha rồi nói. Vậy thì em làm bạn gái dạy dỗ anh, để anh từ từ Lưu Manh biến thành quý ông sẽ có cảm giác thành công hơn, cô giáo Ninh à. Đừng ôm ấp tôi thế Buông ra Tôi thực sự không tiêu hóa nổi sự nhiệt tình của anh ta Mấy cái móng này không có chỗ nào mà để à Vô đạo đức Vô kỷ luật Giữa bao nhiêu người như thế này Em nói xem Nếu anh hét một câu Tôi yêu Ninh Phúc Sinh Thì hiệu quả sẽ thế nào nhỉ Liệu có lên báo lá cải không Báo chí sẽ giật tít Một chàng trai lịch lãm cầu hôn Kêu têu bạn gái thu hút sự chú ý của hàng nghìn đám đông tôi xin anh đấy đừng giày vào tôi nữa có được không tôi mệt lắm rồi tôi nhận thua đầu hàng không còn lý lẽ gì để nói với anh ta nữa hạ trưởng Ninh khoác vai tôi đi ra ngoài vừa đi vừa nói đồng ý rồi thì không được hối hận không được phiến diện chủ quan không được dở cái tính khí trẻ con của em ra nữa đâu đấy cái gì mà đồng ý rồi chứ tôi dở khóc sợ cười mất thôi Lúc này thực sự có cảm giác kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay Không thể tìm được một nơi nào có thể nói lý lẽ Phúc Sinh, em hãy nhớ kỹ nguyên tắc ba không đấy Em đồng ý hẹn hò với anh thì cố gắng mà hiểu anh đi Không đồng ý Hạ Trường Ninh dừng bước, nhà mắt nhìn tôi cười Ở đây nhiều người lắm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi sân bay đâu đấy Phúc Sinh, em cũng biết chọn địa điểm chứ gớm Rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Em nói xem Mặt anh ta áp sát lại gần mặt tôi Tôi nghiến răng, nhắm mắt, chuẩn bị hét lên, xàm sỡ Phúc Sinh, anh không phải quấy dây em đâu Đây, đây không phải là quấy dây thì là cái gì hả? Tôi chừng mắt, nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta Anh ta nhìn tôi đắm đắm Ánh mắt vừa lo lắng vừa thương xót Giống ánh mắt của bố tôi khi tôi còn bé chẳng may bị ngã Bố tôi vội vàng chạy tới đỡ anh ta lo lắng điều gì sợ ép tôi phát điên sao tôi mềm mỏng đáp lại anh ta một câu đừng gây chuyện nữa về nhà đi bố mẹ tôi đang chờ đây rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý bản thân tôi cũng không rõ nữa chỉ là ánh mắt đó của Hạ Trường Ninh cứ in sâu và trong đổ tôi như thế mãi không phai về tới nhà bố mẹ tôi rất nhiệt tình với Hạ Trường Ninh chắc chắn anh ta đã tới nhà tôi rất nhiều lần tôi phát hiện Anh ta vào tủ bát lấy bát đũa mà bố mẹ tôi chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết về nữ nhân viên pa Phần giới thiệu rất có ý nghĩa Nếu tìm người để giúp đỡ thì thông thường phải đi cửa sau Hạ Trường Ninh có đầy đủ đặc điểm này Có điều tôi đột nhiên nhớ đến một câu khác Không có cửa nào để đi thì hãy chui lỗ chó Trời ạ tôi đang nghĩ cái gì thế này Nhà tôi là lỗ chó hay sao Còn trả bằng ổ vàng ổ bạc ổ cỏ Sao tôi lại nghĩ anh ta xấu xa đến mức này cơ chứ Sao ngay cả ý nghĩ này mà cũng nghĩ ra được thế Thực sự là Chỉ muốn sự việc này nhanh chóng trôi qua Không khí bữa cơm rất thân mật Hạ Trường Ninh không làm cộng tác PR thì phí quá Anh ta nói chuyện về cha với bố Nói chuyện bí quyết pha trà độc môn của nhà anh ta với mẹ Còn với tôi Vừa nói chuyện với bố mẹ tôi Anh ta vừa gắp thức ăn cho tôi Chuẩn như bắn đạn Đã vậy còn liên tục bình luận Đất vùng Đông Bắc nuôi người giỏi ghê bác ạ Phúc sinh béo lên rồi Thần sắc cũng khá lên rất nhiều Bây giờ bố mẹ tôi ưng hạ trưởng ninh lắm Hai người nhìn nhau Rồi sau đó một người gấp thức ăn cho tôi Một người gấp cho anh ta Điệu bộ rất tình cảm Sau bữa cơm tôi vẫn nghe lời bố mẹ Ngoan ngoãn lễ phép tiễn hạ trưởng ninh về Đi ra ngoài đầu ngõ Anh ta nói Phúc sinh em nghĩ xem Cả đời này em đã gặp ai đối xử tốt với em hơn anh chưa Cái tên Đinh Việt lập tức xuất hiện ngay trong đầu tôi, đương nhiên là có, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Hạ Trường Ninh, làm bạn trai của tôi, yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần một lòng một dạ là được rồi. Tôi nghĩ câu này mình nói rất thành khẩn, nửa năm trôi qua, Hạ Trường Ninh không từ bỏ, chạy tới nơi xa vạn dặm để đón tôi. Anh ta nói vẫn không quên được tôi, những điều đó đã làm tôi cảm động. Bỏ qua sự giò dự và mâu thuẫn khi ở sân bay, tôi cảm thấy chất ngân anh ta cũng không hề khó khăn gì. Hạ Trường Ninh lại tỏ ra vô cùng thất vọng, anh ta tức giận nói Hóa ra chỉ cần anh một lòng một dạ với em thôi sao? Phúc Sinh, chỉ cần một lòng một dạ với em là đủ hay sao? Tôi có chút mơ hồ, anh ta còn muốn thế nào nữa? Thấy tôi sững lại, anh ta thở dài, hai tay đặt lên má tôi rồi lại nâng cầm tôi lên, nói Không có cảm giác vui vẻ ấy Cảm giác từ trong đáy lòng Cảm giác vui vẻ khi ở bên anh Vậy bắt đầu từ bây giờ nhé Câu trước của anh ta Chẳng ăn nhập gì với câu sau cả Tôi không biết anh ta nói bắt đầu có ý gì Trong khoảnh khắc Anh ta cúi thấp đầu xuống Rồi đặt đôi môi nắm hổi của mình lên môi tôi Hơi thở của anh ta Bao chùm lấy tôi Tôi túm chặt lấy áo anh ta Cảm giác rất rất hồi hộp, dường như hoàn toàn bị động, ngửa đầu cảm nhận hơi thở của anh ta, sao mọi thứ lại tới đột ngột thế này vốn cứ nghĩ, đã bình ổn lại cuộc sống, vậy mà vì anh ta không quản ngại đường xa tới đón tôi mà tất cả đã bị phá vỡ sau đó, mọi thứ lại đột nhiên trở nên thế này hạ trường ninh chỉ đặt môi lên môi tôi không làm gì nữa, một lát sau anh ta nhẹ nhàng rời khỏi tôi rồi di chuyển hơi thở nóng hổi tới vành tay tôi Em không dám tin à, cứ thi cho tốt, thi xong anh sẽ hẹn em ăn cơm. Anh ta buông tôi ra rồi mỉm cười, sau đó vẫy xe taxi ra về. Tôi nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất bóng, ngón tay khẽ đặt lên môi mình, lạnh toát, không có hơi ấm. Tôi có cảm giác mơ hồ, không phân biệt được tình cảm của anh ta, cũng không hiểu được suy nghĩ của bản thân nữa. Sao nói chuyện với anh ta lại mệt mỏi đến thế? Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rốt cuộc đang nói chuyện gì. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 17 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả chàng Trang, Trang. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những <cười> Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Xin chào.